Sau bão tố, biển sẽ bình yên. Mỗi ngày qua đi, chúng ta bị mắc kẹt, không thể nhúc nhích, lười biến như một con tàu đứng im trên đại dương phẳng lặng. Samuel Taylor Coleridge, bài ca Người Thủy Thủ Cổ Xưa Trong những ngày đầu, khi tôi và nữ hoàng màu xanh của mình vừa mới quen nhau, tôi nhận thấy cơn gió là một người bạn thân luôn bên cạnh chúng tôi. Tôi ngày càng phụ thuộc vào cơn gió. Tôi tuân theo sự điều khiển của gió một cách vô điều kiện, đi thuyền cùng nó hay giông bùm nghiêng nghiêng trong cơn gió. Và tôi có một niềm tin sâu sắc rằng gió sẽ chẳng bao giờ làm tôi thất vọng cả. Có vẻ như tất cả mọi người đều cho rằng những cơn gió hiền hòa sẽ thổi triền miên, Cơn gió sẽ không bao giờ chết và tôi đã nằm trong số đó. Nhưng tôi đã tự dối mình vì tôi luôn cho rằng mình có những cơn gió. Tôi không thể hình dung được mình sẽ ra sao nếu một ngày nào đó tôi không còn cơn gió nào bên cạnh. Tôi đã nghe loáng thoáng ở đâu đó rằng sẽ có lúc gió ngừng thổi. Nếu thật vậy, quả là một điều bất hạnh của cuộc sống như là bệnh tật hay cái chết. Nó có thể xảy đến với một ai khác chứ với tôi thì không. Nhưng cuộc sống đã sớm giúp tôi nhận ra rằng Mình đã quá ngây thơ khi tin vào những cơn gió dĩnh cửu. Một hôm, tôi dòng thuyền ra khỏi con kênh dài trong làng gió Tây Nam di dúc. Và trong suốt buổi chiều hôm ấy, tôi lái thuyền vượt qua những ngọn sóng bạc đầu. Mạng khuất gió của con thuyền nhanh chóng bị nước tràn vào. Tôi chỉnh lại dây lẹo, con thuyền nghiêng đi, cánh buồm chính gần như chạm cả vào mặt nước. Và trong khoảnh khắc, tôi có cảm giác mình sắp bị lật úp đến nơi. Một cách thận trọng, tôi chỉnh hướng thuyền vào cơn gió. Mỗi lần rơi vào tình cảnh đó Tôi đều làm như thế Và đã bao nhiêu lần phải thực hành lại bài tập ấy Tôi cũng không nhớ chính xác nữa Tôi không nghĩ rằng mình đang cố thách thức số phận Nhưng sự mạo hiểm đã cho tôi cảm giác Thực sự thú vị Và tôi không muốn dừng lại Mãi mê đùa giỡn với những con sóng bạc đầu Chỉ khi hoàng hôn buông xuống Tôi mới chịu dòng bùm về nhà Xa xa phía cuối chân trời Mặt trời mùa thu đã lặn xuống quá nữa Và mặt đất cũng bắt đầu dịu dần Dường như mặt đất và bầu trời cùng rủ nhau đạt mức cân bằng về nhiệt độ thì phải. Tôi nhận thế như vậy khi còn ở cách bờ biển khoảng một cây số rưỡi. Từ lúc cầm lái đến giờ, tôi chưa từng hình dung một cơn gió tắt hoàn toàn là như thế nào. Thông thường luôn có gió làm động lực đẩy thuyền đi tới. Thế nhưng vào lúc đó, sự chênh lệch về nhiệt độ để có thể tạo ra gió đã không còn. Cánh buồm lập tức xịu xuống, mặt dịnh phẳng lặng như một chiếc gương soi khổng lồ. Trước đó chỉ một lát thôi, con thuyền của tôi đang hâm hở ngập lặng cùng cơn gió. Nó lao dung dút trên sóng, làm những tia nước mặn bắn tung qua mũi thuyền, ướt cả tóc tôi. Lúc đó tôi không nhắm đến hướng nào cụ thể cả, chỉ đơn giản là cho thuyền đi đi lại lại, giữa bờ biển và đất liền để hít thở không khí trong lành ngoài khơi. Còn bây giờ, cơn gió lang thang đã biến mất, không để lại chút tâm hơi, để tôi và con thuyền của mình mắc kẹt giữa biển cả. Trước mắt, Tôi chưa thực sự cảm nhận được mối nguy hiểm nào cả. Con thuyền vẫn bập bệnh trên mặt nước. Tôi vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy xa xa từ phía đất liền và càng lúc càng rõ ràng trên nền trời đang dần tối. Tuy vậy, nỗi sợ vẫn dân trào trong tôi. Chúng ta vẫn thường sợ hãi như một đứa trẻ mỗi khi mất động lực để tiến về phía trước. Tôi đã thực sự say mê việc được chèo thuyền trên biển. Cứ như là việc chèo lái con thuyền ấy có ý nghĩa rất lớn lao đối với tôi. Nhưng giờ đây, tôi bị buộc phải một mình đối mặt với sự tĩnh lặng đáng sợ của biển cả. Mình cần phải làm gì đó, phải làm một cái gì đó thôi. Tôi liên tục nhắc nhở và tự trấn an mình. Trong nỗi tuyệt vọng, tôi cầm lấy cần lái và cố gắng đẩy thuyền về phía trước bằng cách lắc lắc nó. Và con thuyền đã chịu sự tác động của tôi, nó nhít lên một chút. Tuy chỉ là chút ít thôi, nhưng như thế cũng thật đáng quý trong lúc này. Tôi đẩy cánh bùm hết sang mạng phải lại sang mạng trái với hy vọng rằng sẽ có một điều kỳ diệu nào đó xảy ra, làm cho nó căng phồng lên. Nhưng chẳng có một chút gợn sóng trên mặt biển hay một chút lay động nào, dù nhỏ, trong không gian. Lúc này, nếu dị thần bảo đi ngang qua, tôi rất sẵn lòng và vui vẻ đánh đổi sự tĩnh lặng đang bao quanh mình chỉ để lấy một cơn bão. Thổi lên nào, gió ơi, nổi lên đi. Tôi gian dĩ. Nhưng chẳng có cơn gió nào cả. Tôi hoàn toàn bất lực trước tự nhiên. Loay quay một lúc mệt lã người Tôi ngã lưng lên khoang thuyền Hai tay đang dưới đầu Mắt nhìn chăm chăm vào cánh buồm Trên trục bùm ra xa kia Và cả về phía bầu trời thăm thẳm Tôi trông thấy dành mặt đất đang dâng lên Và nuốt lấy mặt trời Rồi mặt trăng lưỡi liềm treo lơ lửng Bên những ngôi sao lấp lánh trong đêm Tôi lại hướng về ánh sáng Nơi ngọn hải đăng của hỏa đảo Đang rọi qua mặt dịnh Có khi đến 6 lần mỗi phút Và tôi nhìn lên bầu trời chứng kiến nó đang chuyển từ màu tím hồng sang màu đen và tôi giật mình khi bất ngờ nhìn thấy con diệc đêm chẳng hiểu từ đâu đến chém vẽ trên đỉnh cột buồm. Nếu là chim diệc thì tôi đã nhìn thấy từ trước đó rồi. Nó thường đứng bất động ở vùng nước nóng chờ đợi con mồi. Tôi còn trông thấy cả cái cách nó tấn công con mồi hay đang ngủ gà gật trên rặng liễu dọc bờ biển nước kia. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy một con diệc nào đậu trên cột buồm cả. Nhìn từ phía dưới khoan thuyền Tôi không thể thấy cái đỉnh đầu màu đen của nó, nhưng nhờ cái dáng cong cong mà tôi nhận ra. Tinh tường và trầm lặng, nó nhìn chầm chầm về phía biển. Thật ra, ẩn dưới cái vẻ ngoài bàng quan, nó đang âm thầm quan sát. Có vẻ như con diệt đang chờ đợi sự thay đổi của thủy triều, của cơn gió đổi chiều hay một tín hiệu đáng mừng nào đó. Ngay lập tức, tôi bật dậy và chăm chú nhìn con chim có chút gì đó oai dễ, nhưng cũng thật lạ lùng này. Ước gì tôi có thể hỏi được xem nó đang tìm kiếm thứ gì, vì sao nó đứng bất động và trầm tĩnh lâu đến thế. Nó có vẻ trầm lặng đến bí hiểm, một tính cách khá xa lạ đối với tôi. Và tôi nghĩ rằng hình như nó sinh ra đã là như vậy, ẩn chứa trong những sợi cơ của đôi chân mảnh khảnh hay bộ lông mượt mà của nó, hay cũng có thể là nó đã học được điều đó trong cái thế giới mà nó không thể kiểm soát được sự sống của bản thân. Nó luôn cần phải nhanh nhạy để kịp thời ứng phó với các tình huống đầy hiểm nguy. Liệu nó có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra dưới bề mặt yên ả của biển cả hay không? Tôi nghi ngờ điều đó. Tôi tin rằng cũng giống như tôi, nó đang chờ đợi một điều gì đó xảy ra để có thể khám phá bản thân trong hiện tại, một thực tại phù du. Và sau đó, bằng trí tuệ bẩm sinh, nó có thể bay đến bờ biển ở phía xa và bắt cá ở vùng nước nông. Trong tôi bắt đầu nảy sinh sự khâm phục pha lẫn chút ghen tị đối với chú chim này vì nó nhận thức được sức mạnh của sự im lặng cũng như sự kiên nhẫn phi thường và khả năng chịu đựng sự cô độc của nó. Dường như nó biết rằng trước khi rời chỗ đậu, nó phải vượt qua được sự tĩnh lặng này. Khi tôi quan sát chú chim, nỗi sợ trong tôi cũng dần biến mất. Thay vào đó là sự nhận thức rõ ràng về hoàn cảnh xung quanh, về chính bản thân. Điều đó có ít hơn nhiều so với việc tôi dại dột tự nhấn chìa mình trong sóng biển minh mang. Tôi chợt nhận ra rằng khi rơi vào hoàn cảnh như thế này tôi không cần phải làm gì cả bởi tất cả đều do các thế lực tự nhiên chi phối và mọi nỗ lực của tôi trong lúc này là hoàn toàn vô ích. Tôi cần phải bình tĩnh như chú Việt kia và chờ đợi ngọn gió trở lại vì tôi biết chắc là nó sẽ không bỏ rơi tôi mặc dù tôi chẳng biết chừng nào nó quay lại và sẽ nổi lên từ hướng nào Để xác định trên La bàn Tôi nhìn xuống mặt nước Tìm kiếm chút hy vọng mong manh Nhưng vẫn chỉ thấy sự lặng yên Mặc dù không thể đoán được hướng gió Nhưng tôi vẫn cố gắng nghiên cứu xem Nó đã thay đổi như thế nào Trước đây tôi đã chứng kiến Sự thay đổi của kim La bàn Về hướng Tây Nam hay về hướng Tây Khi cơn gió tăng tốc Hoặc nhít nhẹ về hướng Nam Khi cơn gió tan đi Nhưng cơn gió vừa rồi hình như là một ngoại lệ Nó đã biến mất như bị một lỗ hổng nào đó trên bầu trời hút vào. Thế là tôi đã trải qua một đêm khá thú vị giữa biển cả bao la. Một thằng nhóc trên chiếc xuồng du lịch có gắn máy phóng qua, nhìn thấy thuyền tôi đang đứng im trên mặt biển. Nó tắt máy và hỏi, muốn kéo về không? Thuyền của tôi chẳng có động cơ, hẳn nhiên thế, nhưng cái ý nghĩ rằng mình sẽ bị kéo theo đằng sau cái máy gây ô nhiễm môi trường ấy, làm tôi cảm thấy bị xúc phạm. Tôi vậy, nếu như cậu ta đưa ra lời đề nghị sớm hơn nửa tiếng thôi thì có lẽ tôi đã chấp thuận. Nhưng giờ tôi thấy không cần thiết. Tôi đã có thể tự dong buồm ra khỏi mũi đất vào sớm mai trong làn gió nhẹ. Cơn gió đã cùng tôi rong ruổi trong suốt buổi chiều. Trên đường về nhà, cơn gió tự dưng biến mất và giờ đây tôi đang chờ đợi sự trở về huy hoàng của nó. Như thế tôi mới có thể hoàn thành hành trình tự nhiên trong suốt một ngày. Tôi đáp lời thằng nhóc không do dự. Không cần đâu, cảm ơn Tôi sẽ chờ cơn gió trở về Một giờ sau Tôi cảm nhận được một luồng không khí Di chuyển đến từ hướng Bắc Cánh buồm khẽ rung lên Theo chiều gió Tôi nhanh chóng trở buồm theo đúng hướng gió Và một cơn gió đã đẩy thuyền đi Tôi nhìn lên đỉnh cột bùm Chú Diệt đêm qua đã mất tâm Cơn gió đã đổi hướng hoàn toàn Quay đúng 180 độ Tôi cảm thấy thật buồn cười Vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn Điều mà bây giờ đã thành một sự thật hiển nhiên Cơn gió có thể làm cho chiếc kim la bàn di chuyển nhẹ Nhưng chẳng thể tạo nên một sự thay đổi lớn lao Gió không thể đổi hướng ngay Mà nó cần ngưng thổi một khoảng thời gian Trước khi chuyển từ tây nam sang đông bắc Tôi nhằm hướng ánh sáng ở đầu mũi đất mà tiến Và nhanh chóng lướt vào con kênh đến chỗ neo thuyền Khi tôi tới, Dượng đã có mặt ở đó bồn trồn lo lắng bên cạnh chiếc ô tô Đèn pha ô tô rọi vào cột neo thuyền Cứ như là để chỉ đường cho tôi vậy Tôi hỏi ngay Dượng ra đây chờ con lâu chưa Cũng khá lâu rồi Dượng rất lo cho con Nhưng vừa nãy Dượng đã gặp thuyền trưởng Ông ấy bảo rằng có thể con đã gặp phải gió lặng Và bảo Dượng đừng lo lắng quá Vì không sớm thì muộn Gió cũng sẽ nổi lên thôi Tôi đã quên bén chú chim Việt đêm qua Chính xác hơn là những hình ảnh về nó Đã ngủ im đâu đó trong ký ức của tôi Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên quên bất cứ hình ảnh đầy mạnh mẽ nào có thể làm cuộc sống của chúng ta thêm phong phú. Hãy để chúng nằm ngủ, nép mình vào bóng đêm, chờ đến lúc thức dậy, chứ không nên cất chúng quá sâu trong ngăn tủ trí nhớ, để rồi một ngày nào đó, hình ảnh ấy chết đi. Và 20 năm sau, chú chim bí ẩn ấy lại xuất đầu lộ diện một lần nữa khi tôi phải đối mặt với chính mình trong một cuộc đấu tranh tư tưởng. Tôi theo đuổi sự nghiệp của mình, Sai xưa với những thành công nhất thời trong kinh doanh Tôi không còn biết mình muốn gì Mình đang đi đâu nữa Tôi chết ngột trong cái mớ hỗn động Mà đáng lẽ ra tôi đã phải dừng lại Và xem xét nó từ lâu rồi Một ngày nọ tôi hoàn toàn bất ngờ Trên đường đi làm Trong khi đang len qua những dòng xe khen dày Ở ngoại Di Manhattan Tôi đã gục ngã như một con thú bị thương Với một cơn co thắt nơi bắp đùi Cơn đau dai dẳng Ngày càng thường xuyên hơn Khi tôi không còn tự di chuyển được nữa và phải dùng nặng để đi bác sĩ phẫu thuật đã quyết định rằng không còn sự lựa chọn nào khác tôi phải chịu bó bộ phần hông của mình tôi đã bắt đôi chân của mình mang toàn bộ sức nặng của cơ thể và di chuyển theo cái hướng mà nó không muốn đi và bây giờ hậu quả là những khớp nối hông bên phải của tôi đổ sẫm tôi tỉnh dậy sau khi bị gây mê với bộ khung bằng thạch cao bao quanh mình từ ngực cho đến tận mắt cá chân về một khí cạnh nào đó Thì tôi đã gặp May khi cô y tá người Thụy Sĩ, một cô gái rất cởi mở và thân thiện, sáng sáng lại thò đầu vào phòng bệnh của tôi. Trong cái kén này, anh có vẻ an toàn và dững chải nhỉ? Tôi không thể tưởng tượng nổi lúc cái kén này nở ra trông anh sẽ thế nào nữa. Thoát cái, tôi đã cuộn mình trong cái kén ấy được 6 tháng, thay da đổi thịt, chờ cho xương lành lại. Trong những tuần đầu tiên, tôi ước mình có thể tự đứng thẳng dậy, cảm nhận được không khí mơn mang quanh mình. Nhưng sự thật là tôi đang bị giam lỏng trong cái kén mà nắng và gió không thể lọt tới. Những bác sĩ điều trị thường xuyên ra vào phòng tôi, đập đập vào khung bột. Cứ như thể bằng cách gõ vào như vậy, họ có thể biết được chuyện gì đang xảy ra với hình nhân bất động bên trong. Ban đêm là khoảng thời gian khủng khiếp nhất với tôi. Vào những đêm mất ngủ, việc trở mình hay lật lưng đối với tôi là một thứ gì đó thật xa dời. Và trong lúc tôi thấy mình gần như nhục chí. Thì chú chim diệt đêm ấy đã quay về Thực ra đó chỉ là hình ảnh Được tôi lưu trữ trong ký ức Và giờ đây nó bất chợt thức dậy Sống động còn hơn cả sự thật Tôi thật sự tin rằng Những hình ảnh mà chúng ta khắc sâu trong tâm trí Sẽ sống động hơn cả những gì Chúng ta nhìn thấy tận mắt Không Chú chim ấy không đậu ở chân giường của tôi Mà nó đậu ở chính cái nơi Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Trên đỉnh cột buồm im liềm, bất động, quan sát mặt nước phẳng lặng và chờ đợi một cơn gió bất chợt nào đó sẽ nổi lên. Tôi vẫn nhớ mình và chú chim đã chờ đợi cơn gió như thế nào. Và rồi cuối cùng, cơn gió nhẹ cũng đến căng đầy cánh bùm của tôi, đã đưa tôi về nhà như một phần thưởng xứng đáng cho sự kiên nhẫn của tôi. Ngày qua ngày, khi bị buộc phải nằm bất động, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình là ai, mình đến từ đâu và mình muốn trở thành người như thế nào. Những gì tôi đã mất đi khi không được tự do vận động Thì giờ tôi đã đạt được nó ở trong tư tưởng Một dạng khác của sự vận động Tôi học được rằng cuộc sống nội tâm Là một tặng phẩm cho cuộc sống hướng ngoại Và khoảnh khắc đáng giá nhất Chính là lúc ta hoàn toàn đắm mình trong yên lặng Cuối cùng thì xương của tôi cũng đã liền lại Gần đến ngày tháo bột Tôi biết rằng mình đã khỏi hẳn Và một quyết định gần như là rất chắc chắn Đã bao trùm tâm trí tôi Tôi đã theo đuổi những mục tiêu vật chất quá nhiều Vì lợi ích của chính mục tiêu ấy Hay vì tôi đã nhầm lẫn nghĩ rằng Gia đình, bạn bè, các đồng nghiệp của tôi Thực sự mong đợi ở tôi những điều đó Đó cũng là trăn trở của nhiều người khác Và tôi đã đánh mất cảm giác về bản thân Về việc tôi sinh ra trên trái đất này Để làm gì Từ lúc biết đọc Hoặc cũng có thể là trước đó Tôi đã nghe thấy những âm điệu của ngôn ngữ Giang giọng trong tâm trí mình Thứ âm thanh đó đã hấp dẫn tôi bằng nhịp điệu và những hình ảnh mà chúng mang lại trong từng cuốn sách tôi được đọc. Và cứ thế, nó dần dần trở nên quen thuộc để tôi có thể tự mình kết nối các câu chữ lại với nhau. Như vậy, tôi có thể diễn đạt cho mọi người hiểu mình đang nghĩ gì và truyền cho họ những cảm nhận của chính tôi. Đó là một câu chuyện khá kỳ lạ về một con người bắt đầu cuộc sống trưởng thành của mình với ước muốn trở thành nhà thơ nhưng cuối cùng lại làm việc trong lĩnh vực quan hệ công chúng. Hơn ai hết, chính tôi mới là người phải thận trọng suy xét, chứ không nên đổ lỗi cho việc bẻ lái quá xa khỏi hành trình. Đó không phải là những gì người khác tác động lên tôi, mà là những cái tôi cần phải làm cho chính bản thân mình. Thay vì tiếp tục theo đuổi giấc mơ, tôi lại trở thành người viết báo thuê và viết hộ những bài phát biểu cho các thương nhân, những người không có đủ thời gian lẫn ý tưởng cho lời nói của chính mình. Một ngày, Tôi bỗng nhận ra rằng những thứ mình đang theo đuổi chỉ là phù phiếm trong vô dàng những điều phù phiếm khác của cuộc sống và tôi đã phải trả một cái giá khá đắt. Mỗi sáng tôi đều thức dậy với dáng vẻ mệt mỏi lẫn chán ngán khi nghĩ đến việc phải đi làm. Tôi luôn bắt mình phải đi theo con đường mà tôi không muốn, mặc bộ quần áo mà tôi không ưa, đáp chuyến tàu công cộng đến thành phố mà tôi không thích, nơi tôi phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, đề cao tân bốc người khác và tự hạ mình xuống. Tôi quay cuồng trong cơn gió và đánh giật với nó đến kiệt sức rồi lại nơm nớp lo sợ nếu như cơn gió ấy bất chật dừng lại. Tôi vẫn không thể điều khiển được cơn gió và đành chấp nhận để nó cuốn đi mãi miết cho đến cái ngày hông tôi bị sụm xuống. Tôi thật sự ngã quỷ, ngoan ngoãn tuân theo những nguyên tắc điều trị. Tôi nằm đó, chìm trong nỗi tuyệt vọng mà không mấy may nhận ra rằng hậu quả là do chính mình gây ra. Bởi những gì tôi cần, hơn cả sự an toàn, Hơn cả sự thành công là một khoảng tĩnh lặng đem lại luồng gió mới cho tôi từ một bờ biển xa lạ. Khi tôi nằm hoàn toàn bất động và phải giật lộn với những cơn ác mộng về cái chết, một cái chết còn khủng khiếp hơn cả tự thân cái chết. Tôi chật nhận ra tham vọng và ước muốn của mình. Tôi muốn làm những việc tôi thích và trở thành con người mà tôi muốn. Cuối cùng thì sức khỏe của tôi cũng đã hồi phục trở lại. Bác sĩ đã giải phóng tôi ra khỏi cái kén kinh khủng ấy. Tôi muốn chào mừng sự trở lại này bằng một chuyến đi biển, nhưng không thể, vì tôi đang ở sâu trong đất liền. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi đã làm được một việc cũng tuyệt không kém. Tôi đào một cái hố ở sân sau và trồng vào đó một cây sồi đỏ cứng cáp. Và cứ mỗi độ xuân về, tôi lại thích thú ngắm những bông hoa tuyệt đẹp của nó và lắng nghe âm thanh rì rào của gió đang len lõi qua từng nhánh lá